các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để bích khỏi hỏi lui thôi, khó trả lời. Thượng lần bàn tay xuống và cởi dây rút quần nàng ra. Rồi tình hình chiến sự càng ngày càng khẩn trương hơn theo sự đánh giá của Đảng. Nhân dân càng ngày càng lung lạc, phong trào đòi hòa bình nhăn nhúm trong quần chúng lan truyền rỉ tai rất nhanh. Gia đình nào cũng đòi chấm dứt chiến tranh để con em khỏi vượt Trường Sơn, sinh Bắc tử Nam. Bích được chỉ thị phải lập đội văn công trong chương trình tiếng hát ác tiếng bom nhằm động viên nhân dân đánh giặc. Công tác cũng dễ thôi, bởi vì rất nhiều cô gái trong làng sẵn sàng gia nhập. Tập hát, tập múa dĩ nhiên nhàn hạ hơn quốc đất đắp đê. Đêm ra mắt, Bích dù thuộc đến xem ngồi ngay ở hàng ghế đầu bên cạnh các đồng chí lãnh đạo xã, say mê theo dõi từ đầu đến cuối. Hết chương trình, cả đoàn kéo xuống vây quanh Bích để nghe cô nói vài lời động viên. Bích khoác vai cô ca sĩ chính và thân mật bảo: "Mình không ngờ Kim Lan hát hay như vậy, chuyên nghiệp mà cũng chưa chắc gì ăn đứt được đâu." Rồi quay sang, Thược Bích nói: "À, quên à, giới thiệu với Kim Lan, đây là kỹ sư Thược về làm công tác cứu lúa cho xã Tàng." Kim Lan nghiêng đầu nhìn Thược cười: "Em biết rồi." Chị chả phải giới thiệu Thược gật đầu chào và nói Vâng tôi tôi vẫn được nghe cô hát Trong giờ giải lao của đội dân quân Nhưng mà hôm nay cô mặc đẹp quá Tôi nhận không ra Mặc đẹp mà lại hát hay nữa chứ Bích vui vẻ chen vào Anh Thược mà khen thì phải biết Anh ấy ở Hà Nội Dự bao nhiêu buổi văn nghệ Của đoàn văn công chương ương rồi đấy Kim Lan mừng rỡ Cảm ơn anh có lời động viên em Rồi đám bạn bè kéo Kim Lan đi, Thược đứng ngó theo mãi cho đến khi bóng nàng lẫn hẳn vào trong đám đông quần chúng, Thược mới quay lại gật gù bả bích. <cười> Người đẹp nhờ lụa lúa tốt nhờ phân, các cụ nói chả sai tí nào. Còn bé này anh vẫn gặp hàng ngày, thế mà hôm nay diện lên non khác hẳn. Thế là cả bích lấn mùi đều trở thành những bóng mờ trong trí tưởng. Gã bắt đầu để ý và tìm dịp gặp Kim Lan nhiều hơn. Một hôm, ngồi với Kim Lan ở bờ đê, Thược gạ gẫm. Anh thấy một người có giọng tốt như Lan không phải là dễ tìm. Anh đề nghị Lan nên tham gia ban văn công chuyên nghiệp. Chứ hát làm gì ở cái xó làng nhà quê này, ai biết mình là ai. Kim Lan hồi hộp nhìn Thược. Lần nào mà mơ lên tỉnh, gặp ai trên ấy mới được chứ. Thược tỏ phong độ, gặp anh chứ còn gặp ai, trên tỉnh chỗ nào hễ chặc quen. Mà nói gì đến tỉnh, tiếng hát của em ấy cứ lên thẳng Hà Nội người ta cũng nhận ngay kia mà. Trưởng đoàn Camu trung ương là bạn thân của anh. Kim Lan xung sướng đê mê, hình dung ra một chân trời đang mở rộng đón chờ nàng ở thủ đô. Thược tính là cái nhịp cầu sẽ đưa nàng lên đại danh vọng. Từ đó, Kim Lan tự ý tìm thực thường xuyên hơn và nàng ngầm hãnh diệt là vì nàng đã đẩy được cả mùi lẫn bích ra khỏi trái tim thuộc. Những buổi tối sau một ngày dài lao động, Kim Lan thường lấy cớ đi tập hát để hẹn hò riêng tư với Thược. Lẽ dĩ nhiên, nàng không thể đến chỗ Thược bởi ở đó cứ nằm sát bên hông chủ sở hội bát, nơi bích vẫn hay lui tới. Điểm hẹn kín đáo của hai người là cái lò gạch cũ ngoài Vande mà ban ngày chảy trân châu và thợ cày thường ghé lại nghỉ giải lao và ăn trưa. Lần nào gặp nhau, sau những vồ vập ôm ấp kéo dài chừng nửa tiếng, Kim Lan đều hối thúc Thượng Mao Mao về Hà Nội, nhưng Thượng cứ khất lần mãi vì công tác cứu lúa chưa hoàn tất mà có lẽ muôn đời sẽ chẳng bao giờ hoàn tất. Tuy vậy, gã cứ hứa chắc như đinh đóng cột, khiến Kim Lan hết sức tin tưởng. Bích đắng cay thấy rõ thừa càng ngày càng né tránh mình, đúng là nuôi ong tay áo, tự dâng giới thiệu Kim Lan cho Thượng để giờ này mua lấy khổ lụy. Nhưng ở cương vị của Bích, nàng chỉ có cách cánh răng chịu đựng chứ không thể nào lồng lộn trừ mới thừa để tự khai cho thiên hạ biết câu chuyện gian dối giữa hai người. Có hôm, nhân đi tham quan nông trường muối, tịch tạt ngang chỗ Thượng làm và nghiêm nghị bảo: "Đồng chí Thu xếp về tỉnh đi thôi, ngày mai tôi sẽ đề nghị ủy ban chấm dứt công tác của." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net